2.3. Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất 2.3.1. Khái niệm Nhằm khuyến khích việc sử dụng đất được tiết kiệm Và có hiệu quả, các quốc gia trên thế giới đều phải đánh thuế đất Ở nhiều nước trên thế giới, đây là nguồn thu quan trọng của chính quyền địa phương Thuế đất, thuế sử dụng đất là loại thuế đánh vào việc sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất Đối với những nước thừa nhận sở hữu tư nhân đối với đất đai thì đây là thuế đánh vào quyền sở hữu đất. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất mà không có quyền sở hữu đất đai nên thuế sử dụng đất đánh vào việc sử dụng đất nhằm điều tiết những lợi ích mà người sử dụng đất có được từ việc sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi sử dụng đất thì phải nộp thuế sử dụng đất cho nhà nước. Theo đó, thuế sử dụng đất được hiểu là khoản điều tiết lợi ích từ việc sử dụng đất của người sử dụng đất. Hiện nay, ở nước ta có hai loại thuế sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nguồn chủ yếu của thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể tìm thấy trong luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 và Nghị định 53-2011 NDCP ngày 1 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế đánh vào hành vi sử dụng đất nông nghiệp hoặc trường hợp được giao đất nông nghiệp. Những chủ thể được nhà nước giao đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế. Đây là một loại thuế mang tính xã hội cao, bởi vì nước ta là một nước nông nghiệp. Số lao động nông nghiệp chiếm một tỷ lệ lớn, do vậy thuế sử dụng đất nông nghiệp không đánh vào hoa lợi trên đất. Quy định này nhằm giảm nhẹ gánh nặng thuế cho đối tượng nộp thuế, chủ yếu là các hộ nông dân, đối tượng có điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, không phải tất cả loại đất nông nghiệp đều phải chịu thuế, mà chỉ có đất trồng trọt, bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cỏ đã có chủ sử dụng để chăn nuôi gia súc, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản đã có chủ sử dụng vào việc nuôi trồng thủy sản hoặc trồng trọt kết hợp cả hai mục đích, đất rừng trồng đã có chủ khai thác quản lý mới chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thể sử dụng đất phi nông nghiệp được áp dụng đối với các loại đất phi nông nghiệp bao gồm: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác để có cùng chế độ sử dụng đất. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh, kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp cao, khu kinh tế. Đất khai thác chế biến khoáng sản bao gồm đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất. Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm, Đất phi nông nghiệp quy định tại điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. Chú thích. Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định đối tượng không chịu thuế bao gồm đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh, đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm đất giao thông thủy lợi, đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của chính phủ. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am từ đường, nhà thờ họ. Đất xây dựng trụ sở cơ quan. Đất xây dựng công trình sở nghiệp. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của chính phủ. Hết chú thích. Như vậy, so với pháp lệnh thuế nhà đất, thì luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã quy định đối tượng chịu thuế theo hướng cụ thể và mở rộng hơn, đồng thời bỏ hẳn quy định nhà ở là đối tượng chịu thuế. 2.3.2 Đối tượng nộp thuế 2.3.2.1 Đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp Điều 1 luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là các tổ chức cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, gọi chung là hộ nộp thuế như vậy đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là những đối tượng có sử dụng đất nông nghiệp hoặc được giao đất vào sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cho việc sử dụng đất nông nghiệp được tiết kiệm tránh tình trạng lãng phí đất đai trong điều kiện nước ta là một nước nông nghiệp nhưng diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người còn thấp được thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định đối với hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đó nghị định 74 cp ngày 25 tháng 10 năm 1993 Quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp đã phân biệt đối tượng nộp thuế thành các nhóm, các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân, các tổ chức cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã, các doanh nghiệp nông lâm nghiệp thủy sản, các doanh nghiệp khác, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các đơn vị khác sử dụng đất vào sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đối với các chủ thể sử dụng đất nông nghiệp là các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân, nếu sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích, được quy định tại Điều 70 luật đất đai năm 2003, còn phải đột thuế bổ sung cho phần diện tích vượt quá hạn mức. 2.3.2.2 Đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Theo quy định tại Điều 4 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thì tổ chức hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế được quy định tại Điều 2 của luật thuế sử dụng đất phi đông nghiệp là đối tượng phải nộp thuế. Trường hợp tổ chức hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi chung là giấy chứng nhận, thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Trường hợp người được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thì người được thuê đất là người nộp thuế. Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê theo hợp đồng, thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế, thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế. Trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp, thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người có cùng quyền sử dụng thừa đất đó. trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà làm hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại điều 2 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì pháp nhân mới là đối tượng nộp thuế. như vậy chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có quyền sử dụng đất hoặc trực tiếp sử dụng đất phi nông nghiệp mà quyền sử dụng đất đó thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào hình thức sử dụng đất. Với quy định này đã giúp cho việc xác định người phải nộp thuế cho nhà nước một cách rõ ràng, cụ thể hơn, qua đó nhằm đảm bảo công bằng trong việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các chủ thể sử dụng đất. 2.3.3 Căn cứ tính thuế 2.3.3.1 Đối với đất nông nghiệp Để xác định thuế sử dụng đất nông nghiệp, cần phải dựa vào 3 căn cứ diện tích đất, hạn đất và định suất thuế. Các căn cứ này được xác định cụ thể như sau: diện tích tính thuế theo quy định tại điều 6 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, diện tích tính thuế là diện tích thực tế sử dụng được ghi trong sổ địa chính nhà nước hoặc kết quả đo đạt gần nhất được cơ quan quản lý ruộng đất có thẩm quyền xác nhận hoặc giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp chưa có sổ địa chính hoặc chưa có kết quả đo đạt được xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì diện tích đất được thuế là diện tích ghi trong tờ khai của từng hộ nộp thuế. Diện tích tính thuế của từng thửa ruộng đất là diện tích thực sử dụng kể cả bờ xung quanh ruộng phục vụ sản xuất cho từng thửa ruộng đất, không tính bờ dùng cho giao thông nội đồng hoặc dùng chung cho từ một cánh đồng trở lên. Thực tế hiện nay, việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân thường bị phân tán manh mún theo từng thửa nhỏ và nhiều trường hợp diện tích đất nông nghiệp đang được sử dụng không thuộc phạm vi một đơn vị xã, phường, thị trấn mà thuộc các đơn vị xã, phường, thị trấn khác nhau. Trong điều kiện, cơ sở dữ liệu địa chính chưa được xây dựng một cách đồng bộ. Việc quản lý các thông tin về đất đai chủ yếu thực hiện trên giấy, thì việc xác định chính xác diện tích đất nông nghiệp để xác định nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất là rất khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền. Để giải quyết được vấn đề này, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai ở các địa phương, giữa chính quyền địa phương với cơ quan thuế. Hạn đất Theo quy định của luật thế sử dụng đất nông nghiệp, hạn đất là chỉ tiêu phân loại đối với đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. Hạn đất được xác định dựa vào các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, điều kiện tưới tiêu, đồng thời tham khảo năng suất bình quân đạt được trong điều kiện canh tác bình thường của năm. Dựa vào các yếu tố này, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được phân làm 6 hạn, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm được phân thành 5 hạn và phân hạng đất được ổn định trong 10 năm. Việc phân hạng này mang tính tương đối. khi có sự thay đổi về khả năng sinh lợi của đất đai do sự đầu tư của nhà nước thì hạng đất phải được điều chỉnh cho phù hợp. định suất thuế định suất thuế là mức thuế phải nộp trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp chịu thuế được tính bằng kilogram thóc trên hecta. định suất thuế được xác định có phân biệt cho từng hạng đất nông nghiệp. tương ứng với từng hạng đất sẽ có định suất thuế tương ứng. ví dụ hạng một của đất trồng cây hàng năm Và đất có mặt nước đôi trồng thủy sản là 550 kg thốc trên hectare và hạng 6 là 50 kg thóc trên hectare. Đối với cây ăn quả, lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm chịu thuế mức cao hơn. Mức thuế sử dụng đất trồng cây hàng năm nếu đất đó thuộc hạng 1, 2, 3 và chịu mức thuế bằng mức thuế áp dụng đối với đất trồng cây hàng năm cùng hạng nếu đất đó thuộc hạng 4, 5, 6. Đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, Mức thuế không phụ thuộc vào hạng đất mà được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị sản lượng khai thác. Như vậy, số thuế sử dụng đất nông nghiệp mà mỗi hộ sử dụng đất phải nộp được tính bằng kg thóc, nhưng khi thu thuế thì thu bằng tiền. Việc thu thuế này phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm thu hoạch và giá cả thực tế trên thị trường tại địa phương. Do vậy, số thuế phải nộp hàng năm không ổn định, thay đổi lên xuống theo giá cả thị trường, tạo tâm lý không ổn định đối với người sử dụng đất nông nghiệp. Việc nộp thuế bằng kg thóc với mức thuế thấp được duy trì trong một thời gian dài không đảm bảo tính hợp lý, bởi vì khi các điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Đòi hỏi việc xác định nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của người sử dụng đất cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Mặc dù từ luật đất đai 2003 đến luật đất đai 2013 đều quy định bản giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành là căn cứ để tính thuế sử dụng đất, Nhưng cho đến nay, các hướng dẫn về việc tính thuế sử dụng đất trên cơ sở giá đất do nhà nước ban hành vẫn chưa được quy định cụ thể. 2.3.3.2 Đối với đất phi nông nghiệp Trước đây, pháp lệnh thuế nhà đất ban hành năm 1992 và được sửa đổi bổ sung năm 1994 quy định căn cứ tính thuế sử dụng đất ở đất xây dựng công trình là diện tích đất, hạng đất và mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của một đơn vị diện tích đất Việc xác định mức thuế sử dụng đất nông nghiệp lại căn cứ vào hạng đất tính thuế và giá thốc tính thuế. Giá thốc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được căn cứ vào giá thốc tại thị trường và giá này thường thay đổi hàng năm. Quy định này đã làm cho thuế sử dụng đất ở đất xây dựng công trình bị biến động, mặc dù mục đích sử dụng đất không thay đổi. Đồng thời, quy định này không phù hợp với thực tế của việc sử dụng đất và chưa đảm bảo được sự công bằng giữa chủ thể sử dụng đất nông nghiệp với chủ thể sử dụng đất phi nông nghiệp đồng thời không hạn chế được tình trạng đầu cơ đất đai xảy ra phổ biến trên thực tế. Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn, việc đánh thuế sử dụng đất đặc biệt là đất ở, đất xây dựng công trình, cần phải đảm bảo được sự bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng đất. Phải có sự chia sẻ lợi ích giữa người có nhiều quyền sử dụng đất với người có ít quyền sử dụng đất và người không có quyền sử dụng đất. Nhằm khắc phục những tồn tại của pháp lệnh về thuế nhà đất nêu trên, đảm bảo sự minh bạch công bằng trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đảm bảo việc sử dụng đất phi nông nghiệp tiết kiệm và có hiệu quả hơn. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định căn cứ tính thuế đất phi nông nghiệp là giá tính thuế và thuế suất. Đặc biệt, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì mức thuế áp dụng đối với diện tích đất trong và ngoài hạn mức là khác nhau và nhất là đối với đất chưa sử dụng theo đúng quy định hoặc sử dụng không đúng mục đích, đất lớn chiếm sẽ bị áp dụng mức thuế cao hơn. Cụ thể như sau. Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất, trong đó diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp sử dụng thực tế. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế. Trường hợp nhà nước giao đất cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sử dụng chung. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở vừa để kinh doanh, thì diện tích đất tính thuế của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà, công trình của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hệ số phân bổ đối với trường hợp không có tầng hầm bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng. Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ đối với trường hợp có tầng hầm bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, chia cho tổng của, tổng diện tích nhà của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng phần trên mặt đất, cộng với 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng. Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất, thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng, chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng, Hệ số phân bổ đối với trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất bằng 0,5 nhân diện tích đất trên bề mặt tương ứng với công trình xây dựng dưới mặt đất chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng dưới mặt đất. Diện tích nhà, công trình của từng tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng là diện tích sàn thực tế sử dụng của tổ chức. Hộ gia đình cá nhân theo hợp đồng mua bán hoặc theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận. Giá của một mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thử đất, tính thuế, do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá của một mét vuông đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của một mét vuông đất tính thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ trường hợp được nhà nước giao đất cho thuê đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định, thì giá của một mét 2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất cho thuê đất hoặc thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ. thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định các mức thu khác nhau cụ thể. Đối với đất ở, kể cả trường hợp sử dụng để kinh doanh, áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tùy theo diện tích đất sử dụng. Diện tích trong hạng mức thuế suất là 0.03%, phần diện tích vượt không quá 3 lần hạng mức thuế suất là 0.07%, phần diện tích vượt trên 3 lần hạng mức thuế suất là 0.15%. Hạng mức đất ở làm căn cứ tính thuế đối với trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 trở đi, là hạng mức giao đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất ở mới. Đối với trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 1 tháng 1 năm 2012, hạng mức đất ở làm căn cứ tính thuế được xác định theo các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã có quy định về hạng mức giao đất ở, hạng mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong giấy chứng nhận được xác định theo hạng mức công nhận đất ở thì áp dụng hạng mức công nhận đất ở để làm căn cứ tính thuế. Trường hợp hạng mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạng mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạng mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế. Thứ hai, trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy định về hạng mức đất ở, hạng mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong giấy chứng nhận được xác định theo hạng mức giao đất ở thì áp dụng hạng mức giao đất ở để làm căn cứ tính thuế. Trường hợp hạng mức giao đất ở đó thấp hơn hạng mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạng mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế. Thứ ba, trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chưa quy định về hạng mức giao đất ở, hạng mức công nhận đất ở, thì toàn bộ diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận được xác định là diện tích đất ở trong hạng mức. Thứ tư, trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì không áp dụng hạng mức. Khi người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận thì hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế áp dụng theo 3 nguyên tắc đã nêu trên. Trường hợp thay đổi người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn mức giao đất ở hiện hành do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định và được áp dụng kể từ năm tính thuế tiếp theo, trừ trường hợp thay đổi người nộp thuế do nhận thừa kế, biếu, tặng giữa, vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu. Cha vợ về vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế. Được thực hiện theo hạn mức đất ở quy định và áp dụng đối với người chuyển quyền. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đất phi nông nghiệp Quy định tại điều 3 của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%. Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng mục đích áp dụng mức thuế suất 0,15% và không áp dụng hạn mức. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất là 0,03%. Đất lớn chiếm áp dụng mức thuế suất 0,02% và không áp dụng hạn mức. 2.3.4. Các trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất. Các trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại điều 14, điều 15, điều 16, điều 17, điều 18, nghị định 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của chính phủ. Với quy định này nhằm thực thi chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức cá nhân trong sản xuất nông nghiệp. Các trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại điều 9, điều 10, điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Điều 8 Nghị định Đoàn 2011 3 2011 NDCP ngày 1 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ. 2.4 Nghĩa vụ nợp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 2.4.1 Khái niệm Để quản lý chặt chẽ, hiệu quả đất đai, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và hạn chế đầu cơ đất đai, thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực đất đai, Luật đất đai năm 2003 đã quy định về thuế thu nhập từ chuyển quyền bất động sản. Đây là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của người sử dụng đất có được thông qua việc chuyển quyền bất động sản. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là loại thuế đánh vào thu nhập mà người sử dụng đất có được từ việc chuyển quyền bất động sản. Theo quy định của Pháp luật thuế hiện hành, Thuế thu nhập từ chuyển quyền bất động sản có hai loại. Thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền thuê đất là loại thuế áp dụng cho đối tượng là cá nhân được quy định trong Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007. Luật Sửa Đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Nghị định 65-2013-NDCP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014. Thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển quyền sử dụng đất Áp dụng đối với tổ chức được quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung Một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 28-2013-NDCP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2.4.2 Đối tượng nộp thuế 2.4.2.1 Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền bất động sản Là các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Để xác định rõ việc cư trú của cá nhân tại Việt Nam, pháp luật thuế thu nhập cá nhân quy định rõ các điều kiện như sau. Cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn 90 ngày trở lên. Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển nhượng quyền thuê đất đều phải nộp thuế, mà có một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật được miễn thuế. Đây là những trường hợp chuyển nhượng bất động sản cần có sự hỗ trợ, khuyến khích từ nhà nước, hoặc việc chuyển nhượng bất động sản mang tính kế thừa. Cụ thể Thứ nhất, trường hợp chuyển nhượng bất động sản, bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản,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 Trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở, phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể. Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở, bao gồm nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó. Đồng thời cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở, đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Nhà ở, đất ở được chuyển nhượng toàn bộ. Thứ ba, trường hợp có sự tham gia của nhà nước như Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. thứ tư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 Thứ 5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất. 2.4.2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền bất động sản Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền bất động sản là tổ chức gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể không phải là cá nhân có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh Có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất. Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai, không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó Không phân biệt có hay không có gắn liền với quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất. Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản khác gắn liền với đất đai. 2.4.3 Căn cứ tính thuế 2.4.3.1 Thuế thu nhập cá nhân Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân do chuyển quyền sử dụng đất, bao gồm thu nhập chịu thuế và thuế suất. Về thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Giá chuyển nhượng bất động sản là tổng giá trị về lợi ích kinh tế mà người sử dụng đất có được thông qua hoạt động như Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở. Chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước. Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức. Giá chuyển nhượng bất động sản góp phần làm tăng các lợi ích kinh tế mà người sử dụng đất có được trong quá trình khai thác bất động sản. Giá chuyển nhượng bất động sản được xác định theo những phương pháp, nguyên tắc do chính phủ quy định. Về thuế suất. Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Trường hợp nhận thừa kế, quà tặng thì thu nhập tính thuế. Là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được với thuế suất là 10%. 2.4.3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản và thuế suất. Trong đó, thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền bất động sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Để xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế do chuyển nhượng bất động sản, Điều 14 Nghị định 28-2013-NDCP quy định Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng mua-bán bất động sản, phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua bán bất động sản thấp hơn giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng, thì tính theo giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm bàn giao bất động sản. Trường hợp có thu tiền trước theo tiến độ thì thời điểm xác định doanh thu tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền. Chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải là các chi phí liên quan trực tiếp tới hoạt động chuyển nhượng bất động sản, được chi cho mục đích tạo ra thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng bất động sản. Vì vậy để được xác định là chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì các chi phí này phải là các khoản chi có thực và có các chứng từ hợp pháp. Đồng thời, việc bỏ ra các chi phí này phải là hợp lý và hợp pháp theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Pháp luật về thuế, thu nhập, quy định, chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm giá vốn của đất, chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất Theo từng trường hợp và các chi phí khác như Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất Chi phí cải tạo đất sang lớp mặt bằng Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất Chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng Thuế xuất tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 22%. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế xuất 22%, áp dụng thuế xuất 20%. 2.5 Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ 2.5.1 Khái niệm Lệ phí trước bạ là một loại lệ phí áp dụng cho các chủ thể khi đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc đăng ký quyền sử dụng đất. Xét về bản chất, lệ phí trước bạ không phải là thuế. Bởi vì lệ phí trước bạ không phải là công cụ kinh tế điều tiết các hoạt động của cộng đồng, mà việc thu lệ phí trước bạ nhằm bù đắp cho hoạt động hành chính, các chủ thể phải thực hiện khi họ đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc đăng ký quyền sử dụng đất. Đối với người sử dụng đất, không phân biệt chủ thể đó sử dụng đất dưới hình thức giao hay thuê. Khi đăng ký quyền sử dụng đất, phải nộp lệ phí trước bạ cho nhà nước. Thông qua đó giúp nhà nước quản lý tình hình sử dụng đất và các biến động trong quá trình sử dụng đất. Ở nước ta hiện nay, lệ phí trước bạ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2011/NĐ-CP. 2.5.2. Đối tượng nộp lệ phí trước bạ. Người sử dụng đất thuộc các loại đất được quy định tại khoản 1, 2, điều 10 Luật Đất đai 2013 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình, bao gồm Đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. Đất phi nông nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác. Khi đăng ký quyền sử dụng đất, phải nộp lệ phí trước bạ Tuy nhiên, không phải tất cả chủ thể khi đăng ký quyền sử dụng đất đều phải nợp lệ phí trước bạ. Tại Điều 4 Nghị định 45 2011 cp và Điều 1 Nghị định 23-2013-NDCP, quy định các trường hợp không phải nợp lệ phí trước bạ, bao gồm Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc của nước ngoài tại Việt Nam. Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự là những tòa nhà hoặc các bộ phận của tòa nhà và phần đất trực thuộc tòa nhà được sử dụng vào mục đích chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm cả nhà ở và phần đất kèm theo nhà ở của người đứng đầu cơ quan. Cơ quan lãnh sự, theo quy định tại điểm B khoảng 1, điểm B khoảng 2, điều 4, pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, Cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây. Đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai. Đất sử dụng thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh. Trường hợp này, các tổ chức, cá nhân không phải nộp lệ phí trước bạ khi được nhà nước giao đất. Nếu được sử dụng một phần diện tích đất để chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ. Nếu sử dụng một phần diện tích đất để cho thuê hoặc phục vụ cho hoạt động của đơn vị mình thì tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất đó. Khi khai lệ phí trước bạ, tổ chức cá nhân được giao đất phải xuất trình bản sao quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất được nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. Trường hợp này, người sử dụng đất phải xuất trình bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất hoặc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân Theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa Theo quy định của pháp luật về đất đai Trường hợp này, người sử dụng đất phải xuất trình xác nhận của Ủy ban Nhân dân, xã, phường, thị trấn Nơi có đất được chuyển đổi quyền sử dụng đất Hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất Đất nông nghiệp do hội gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này, người sử dụng đất phải xuất trình xác nhận của Ủy ban Nhân dân, xã, phường, thị trấn, nơi có đất được khai hoang hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất. Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp. Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, được nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động, bao gồm Đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh viện, tu viện, trường học, trụ sở làm việc và các cơ sở khác của tổ chức tôn giáo. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.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 quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp này, khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người thừa kế, cho, tặng hoặc xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên. Nhà ở của hội gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật. Nhà, đất chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Nhà, đất được bồi thường, kể cả trường hợp mua nhà bằng tiền bồi thường hỗ trợ thì nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức cá nhân bị thu hồi nhà đất đã nộp lệ phí trước bạ. Hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ, hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Tài sản của tổ chức cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng, không phải nộp lệ phí trước bạ trong các trường hợp sau đây. Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Nay đổi giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản. Bao gồm cả trường hợp được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhưng còn ghi nợ lệ phí trước bạ hoặc nghĩa vụ tài chính. Trường hợp diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đã được cấp do trước đây đo chưa chính xác, nhưng ranh giới thửa đất không thay đổi, thì chủ tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích tăng thêm. Trường hợp có thay đổi ranh giới thửa đất so với giấy chứng nhận sở hữu sử dụng cũ dẫn đến phát sinh tăng diện tích đất thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần trên lệch tăng. Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được chuyển thành sở hữu của công ty cổ phần theo hình thức cổ phần hóa hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật, thì doanh nghiệp mới không phải nợp lệ phí trước bạ. Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hội gia đình đứng tên khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hội gia đình đăng ký lại. Trường hợp này, khi kê khai lệ phí trước bạ, chủ tài sản phải xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người đứng tên trên giấy chứng nhận hoặc xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi hội gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. Tài sản của tổ chức cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng, phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát. Hư hỏng Nhà, đất đã có quyết định thu hồi theo quy hoạch của nhà nước này do thay đổi quy hoạch chủ tài sản đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng Nhà tinh nghĩa, nhà đại đoàn kết nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo tương tự theo các chủ trương quyết định của nhà nước từ cấp huyện trở lên bao gồm cả đất kèm theo nhà được đăng ký quyền sở hữu, sử dụng Mang tên người được tặng Trường hợp này, người nhận tài sản khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải xuất trình với cơ quan thuế xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã 2.5.3 Căn cứ tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm lệ phí trước bạ. Đối với người sử dụng đất, căn cứ lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ đất và tỷ lệ phần trăm lệ phí trước bạ. Pháp luật hiện hành quy định cụ thể việc xác định giá đất tính lệ phí trước bạ. Cụ thể 2.5.3.1 Giá tính lệ phí trước bạ đất Căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ đất là diện tích đất chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ. Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức cá nhân do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan thuế theo phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính. Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ. 2.5.3.2 Mức thu lệ phí trước bạ Nhằm khuyến khích các chủ thể công khai giao dịch bất động sản và công khai tài sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Hiện nay tỷ lệ phần trăm được quy định thấp hơn so với trước đây. Người sử dụng đất khi đăng ký quyền sử dụng đất chỉ phải nộp 0,5% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước một lần một tài sản không quá 500 triệu đồng. 2.5.4. Ghi nợ lệ phí trước bạ. Khi nợ lệ phí trước bạ là một quy định nhằm khuyến khích các chủ thể sử dụng đất đăng ký, công khai tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình. Tuy nhiên, việc ghi nợ lệ phí trước bạ không áp dụng cho tất cả các chủ thể khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, mà chỉ áp dụng cho một số đối tượng đang gặp điều kiện khó khăn về kinh tế. Đối với người sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ được áp dụng cho nhà ở, Đất ở của các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được nhà nước giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá nhà, đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất. Trường hợp hội gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ, nếu chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất cho tổ chức, cá nhân khác, thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi. 2.5.5 Miễn lệ phí trước bạ nhằm khuyến khích người sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng đất nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời hỗ trợ các đối tượng có điều kiện khó khăn. Điều chỉnh Nghị định 45-2011-NDCP Quy định miễn lệ phí trước bạ cho một số đối tượng. Cụ thể Nhà ở, đất ở của hộ nghèo Nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã phường thị trấn thuộc vùng khó khăn. Nhà ở, đất ở của hộ gia đình cá nhân ở các xã thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội, các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà ở, đất ở của hộ gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trong đó hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, cấp xã, nơi cư trú, xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ là các cá nhân và hộ gia đình trong đó vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số. Vùng khó khăn được xác định theo quyết định số 30 2007 qđ ttg ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi bổ sung nếu có. Trường hợp này, các hội gia đình, cá nhân khi kê khai lễ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan thuế, các giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số như Xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc bản sao hộ khẩu thường trú, hoặc giấy tờ khác chứng minh cá nhân đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất là người dân tộc thiểu số. Nhà, đất Do cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, đăng ký quyền sở hữu sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường phải đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, Tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhà, đất do các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em.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 quyền sở hữu nhà phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật. 2.6 Nghĩa vụ nộp lệ phí địa chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận 2.6.1 Khái niệm Lệ phí địa chính là khoản thu vào các tổ chức, hội gia đình, cá nhân, khi được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính. Các công việc về địa chính được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của người sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Vì vậy, để bù đắp những hao tổn mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện việc theo yêu cầu của người sử dụng đất, người có quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì các chủ thể này phải nộp cho cơ quan nhà nước một khoản lệ phí nhất định. Các với các nghĩa vụ tài chính khác như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, việc thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận không căn cứ vào chủ thể sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, mối tương quan giữa quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Nhưng giống với nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất, lệ phí địa chính được xác định không dựa trên sở hữu toàn dân đối với đất đai. Nó đơn thuần chỉ là lệ phí hành chính mà tất cả các chủ thể phải nộp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công việc về địa chính theo yêu cầu của họ. 2.6.2. Trường hợp nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận. Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC Của Bộ Tài chính, ngày 2 tháng 1 năm 2014, hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lệ phí địa chính được áp dụng đối với các trường hợp khi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết các công việc địa chính, bao gồm Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chứng nhận đăng ký biến động về đất đai Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính. 2.6.3 Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận Khác với các nghĩa vụ tài chính khác, việc xác định lệ phí địa chính không dựa vào giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định hay diện tích đất sử dụng, mà căn cứ vào chủ thể yêu cầu thực hiện công việc địa chính và công việc địa chính được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền. Lệ phí địa chính được xác định ở các mức khác nhau. Lệ phí địa chính được quy định ở mức tối đa, tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để quy định mức thu cho phù hợp. Câu hỏi ôn tập 1. Phân biệt tiền sử dụng đất với thuế sử dụng đất 2. Phân biệt tiền thuê đất với thuế sử dụng đất 3. Phân biệt tiền sử dụng đất với tiền thuê đất 4. Xác định nghĩa vụ tài chính trong các trường hợp sau A. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán B. Tổ chức kinh tế Y Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp để cho thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng. C. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê. D. Trường Đại học K sử dụng đất xây dựng trường học. E. Hội gia đình bà B chuyển mục đích sử dụng đất từ 500m2 đất trồng cây hàng năm được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang làm đất ở. F. Hội gia đình bà K sử dụng 520m2 đất ở từ năm 1992, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại phường Y, quận S, thành phố D. Trên đất đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt. Này được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Biết rằng hạn mức công nhận đất tại địa phương là 450 m2, một hộ gia đình cá nhân. G. Năm 2003, hộ gia đình anh T được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận 400 m2 đất làm mặt bằng sản xuất với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài. Nay hộ gia đình anh T chuyển 400 m2 đất này sang đất ở.